Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó là ngày cha con, vợ chồng gặp mặt nhau lần cuối. Tôi đạp xe đưa ba đến cổng trường chu Văn An. Nhìn khuôn mặt của ba hoang mang đến tội nghiệp. Tôi thấy mắt mình cậy cậy. Tôi thấy thương ba vô cùng. Tôi chỉ biết cầm lấy tay ba. Ba nói Con về đi Nhớ thay ba mà Lo cho mẹ Hai chị già Hai em nha con, chờ ba về, 30 ngày sẽ qua nhanh thôi mà. Ba hy vọng là sau khi ba trở về, sau cái đợt học tập này, chính phủ sẽ đối đãi gia đình chúng ta như những người bình thường khác. Hai cha con chúng tôi ôm lấy nhau và an ủi với nhau. Tôi đứng trước cổng trường chờ tới khi bóng của ba tôi khuất sau dãy hành lang lớp học, tôi mới quay lưng đạp xe về. 15 ngày, rồi 30 ngày, rồi 40 ngày trôi qua, chẳng thấy bóng dáng của ba tôi trở về. Mẹ tôi lên phường hỏi thăm tin tức, nhưng mẹ tôi chỉ nhận được sự trả lời một cách mơ hồ. Rồi thì một năm trôi qua, ba tôi vẫn biện biệt phương trời nào đó, không một tin tức dù là nhỏ nhòi. Chúng tôi mòn mỏi mong chờ tin tức của ba trong vô vọng. Rồi chúng tôi nhận được lệnh, gia đình chúng tôi phải giao nhà và phải rời Sài Gòn đi về vùng kinh tế mới trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Với cái lý do, ba tôi là sĩ quan dưới chế độ Mỹ Nguyễn. Ôi trời ơi, mẹ con, ông cháu chúng tôi sững sờ choáng váng Khóc không ra nước mắt, phải nói là xa cơ lỡ giận, thân cô thế cô biết phải làm gì bây giờ đây. Đi thì không được Mà ở lại cũng không xong Chúng tôi chỉ biết gian vái ơn trên Gia hộ một phép lạ Cho chính phủ khoan hồng độ lượng Mà thu hồi mệnh lệnh Mẹ tôi quá rối trí Không suy nghĩ được gì cả Còn chị em chúng tôi thì còn quá nhỏ Để giúp mẹ một tay Trong vòng 48 tiếng đồng hồ Phải nói gia đình chúng tôi Sống như ngồi trên đống thang hồng Qua đêm Chỉ cần qua đêm nay, chị em chúng tôi phải rời nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên. Chúng tôi phải rời Sài Gòn nơi phồn qua đô hội để đến một nơi khỉ ho cò gái nào đó mà hỏi ra chẳng một ai biết đến. Mẹ tôi khóc thật nhiều, mắt mẹ sưng húp tóc mẹ bạc trắng thấy rõ. Mẹ đã già hẳn đi, còn chị em chúng tôi chỉ ôm mẹ mà biết khóc theo. Đúng như trong chinh phụ ngâm thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng, lắm nổi trung chiên. Một nách nằm đứa con nhỏ cùng với người cha đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy Tiền bạc không còn là bao, phải buôn bán chải gạo từng bữa cơm Thì thử hỏi làm sao mẹ tôi không lo lắng buồn phiền cho được. Chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc. Mẹ tôi và ông ngoại hết ra rồi vào, thở dài thường thượt, thơ thẩn như người mất hồn. Chúng tôi phụ mẹ sắp xếp quần áo và những đồ dùng cần thiết. Chúng tôi không thể nào nhắm mắt được. Tất cả chúng tôi đêm hôm ấy dường như thức trắng đêm, ngồi lần chuỗi mân côi và đọc kinh cầu nguyện. Khi quá nửa khuya, mẹ tôi vì quá mệt mỏi nên chợp được mắt một chút. Trong cái giấc ngủ mơ màng ấy, mẹ tôi thấy đức mẹ hiển linh mỉm cười mà nói rằng sẽ có nguyên nhân giúp đỡ cho gia đình con. Rồi mẹ giật mình tỉnh giấc, mẹ vội làm dấu thanh giá, đọc kinh và quỳ tạ ơn đức mẹ. Quả đúng thật như vậy đó. Sáng hôm sau, trong đoàn cán bộ tới để tịch thu niêm phong nhà cửa chúng tôi. Có bà Thu là con gái của người tá Điền làm thuê cho ông nội của tôi. Mặc dù là Điền chủ, nhưng mà ông nội tôi đối xử rất tốt, rất có nhân và có nghĩa với tá Điền. Với những người ăn kẻ ở trong nhà Nên mọi người rất là thương mến và nể trọng Khi nhận ra mẹ tôi là người ân của gia đình Bà Thu đã đứng ra bảo đảm và bảo lãnh cho gia đình chúng tôi Chúng tôi không biết bà Thu đã báo cáo và xin phép như thế nào với thượng cấp Mà gia đình chúng tôi được bình an vô sự trong thời gian hiện tại Nhưng mà chúng tôi phải bàn giao nhà và rời Sài Gòn khi bà của chúng tôi trở về từ trại cải tạo. Thế là chúng tôi ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc